317. Giận và thu. Bạn nói rằng bạn bị bao vây bởi những người xấu. Nếu bạn thực sự nghĩ như vậy thì ắt hẳn chính bạn là người xấu. Nước ở trong một con sông sâu thì không bị khuấy động nếu bạn ném một hòn đá vào trong nó. Do vậy, nếu một người trở nên phiền não trước những lời thô lỗ thì người ấy không phải là một con sông mà chỉ là một vũ bồn. Bạn tự do khi bạn giữ cho linh hồn mình được trong sáng, thuần khiết. Làm thế nào bạn có thể tự do khi bạn bị trói buộc bởi những cảm xúc của mình như giận dữ và bực bội? Những ai mà linh hồn họ không tự do thì nhìn mà không thể thấy, lắng tai mà không thể nghe, ăn mà không thực sự biết mùi vị của thức ăn.